Lúc đó vượt qua đến tòa nhà này hậu viện. Tần Minh liền phát hiện một người mặt cẩm phục. Lớn lên cùng chính mình giống như đúc nam tử trẻ tuổi chết tại trên mặt đất. Nam tử kia ở ngực có một thanh phi đao. Tần Minh kết luận là bị giết ngắn ngủi tỉnh táo về sau. Tần Minh đem đó cùng hắn bộ ráng một sảng nam tử ngay tại chỗ trôn tại hậu viện. Đã đi tới nơi này, vậy hắn đến sống sót. Đã người chết cùng hắn giống như đúc. Vậy thì thật là tốt hay thế. Sau đó, hắn bị hầu phủ còn lại mấy cái cái hạ nhân ngộ nhận là hắn cũng là nam tử kia. Khi đó Tần Minh mới biết được. Nguyên lai like hắn cùng cái kia chết đi ra hỏa tên cũng sống như vậy. Đều gọi Tần Minh. Chính là thanh vũ hầu Tần Viễn Sơn con một. Chỉ là từ khi một năm trước Tần Viễn Sơn sau khi chết, cái này hầu phủ liền bắt đầu hưu quạnh lại thêm bị triều đình có ít người trong bóng tối chèn ép bây giờ hầu phủ một mảnh thây lương to như vậy phủ đệ chỉ có số ít mấy cách trung tâm hạ nhân còn giữ theo lý thuyết thanh vũ hầu theo thái tử ngăn địch chiến tử tần minh làm hầu gia chi tử triều đình cần phải hậu đãi nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế bằng không cái này thế giới tần minh liền sẽ không bị ám sát tại chính mình hậu viện tần minh là người thông minh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 Tần Minh xứng sờ Nhiệm vụ lại là bảo mệnh chính mình quả nhiên đoán không tệ Nhìn đến Thực sự có người muốn cho Tần Minh chết Giờ phút này trưởng công chúa phủ trên đại sảnh vị Một cái góc người thon dài hoàn mỹ Tướng Mạo Tinh xào suốt trần Mang trên mặt ngồi phía trên hoàng giả khí thế thanh xuân nữ tử Đang ngồi trên ghế Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son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 Đại sảnh chỉ có trưởng công chúa một người Chỉ thấy nàng hít thở sâu một hơi Tự nói Hoàng huyên đã chết một năm Phụ hoàng lại không hoàng tử Chỉ có chúng ta ba cái hoàng nữ Cái này sở quốc giang sơn Chỉ có thể truyền cho bản cung Bản cung cũng muốn làm một làm nữ đế Một đoạn này nói một mình Chứ câu chứ câu đều thể hiện ra nàng giã tâm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 Không có Tần Minh Cái này có thể có hệ thống Đinh Cái này thật không có ngọa tào, Tân thủ đại lễ bao đều không có Ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra làm hệ thống Tần Minh giận Nghe vậy hệ thống nghi hoặc, định, Chẳng lẽ khác hệ thống đều có phù hợp được chứ Tần Minh dùng kế khích tướng Ngươi chỉ sợ không phải cái gì chính quy hệ thống A hệ thống trầm mặt một hồi Nói Cái kia hệ thống bắt đầu định chế Định chế thành công. Ký chủ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao. Phải chăng nhận lấy tần minh cười. Cái hệ thống này. Giống như không quá thông minh bộ dáng. Sau đó tần minh mở miệng. Nhận lấy. Định. Đại lễ bao. Xin a dô kẹo cao su một khối. Thuốc lá một hộp thoải âm rơi xuống. Tần minh trên tay xuất hiện một khối. Xin a dô kẹo cao su cùng một hộp thuốc lá. Tần minh ta tiếp cận đại gia ngươi a, Cái này mẹ nó cũng gọi đại lễ bao ngươi gạt ta hệ thống. Đinh, xin a dô kẹo cao su cùng thuốc lá, sẽ đối với ngươi rất hữu dụng. Tần Minh phát điên, hữu dụng đại gia ngươi a, thuốc lá cũng coi như, ta chính mình còn có thể rút rút. Cái này kẹo cao su, chẳng lẽ người ta tới chết ta thời điểm, ta lấy ra một mảnh kẹo cao su cho hắn nói. Làm người bằng hấu tươi mát khẩu khí. Người ta càng thân cận sau đó hệ thống nói. Đinh. Nhìn ra ý kiến hay tần minh. Đúng lúc này. Mặt lấy áo vải lão quản ra chạy tới nói. Công tử. Trong cung người tới. Nói hoàng thượng triệu kiến ngài. Tần minh nhớ mày. Cảm giác có chút không đúng. Tiếp lấy hắn nhìn đến một cái tiểu thái xám đi tới nói. Tần công tử. Cùng chúng ta đi thôi tần minh nhíu mày một trận so dự cùng xoắn suyết. Tâm muốn. Muốn hay không cho thái giám này phát một cái khói ăn lai các loại. Gấp trọng sinh tiêu ra quân vương không một chương hai nhiệm vụ hoàn thành hoàng cung. Thanh tâm điện 50 tuổi khoảng trừng hoàng đế. Cùng xem ra 40 tuổi hoàng hậu đang ngồi ở đại điện nằm mềm phía trên. Hoàng đế cầm lấy bút tại viết chữ. Vừa hướng long án phía trước trưởng công chúa nói.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 Ngược lại dưới cái nhìn của nàng. Tần Minh đã chết. Sau đó mở miệng, hết thầy mặt cho phụ hoàng làm chủ. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, chấm lòng rất an ủi. Mà đúng lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới nói bể hạ thanh vũ hầu phủ tần Minh công tử đã đến ngoài điện. Hoàng đế mở miệng. Tuyên tiểu thái giám ra ngoài. Mà trưởng công chúa thì là sắc mặt có chút không tự nhiên lại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 Giống nhau lắm, nhưng cũng rất là vô lễ. Tần Minh xứng sờ. Không có lễ phép hiểu hắn tranh thủ thời gian lấy ra thuốc lá. Rút ra một cách đi lên trước đưa cho hoàng đế. Lão đại chớ để ý. Quất điếu thuốc. Bớt sần hoàng đế nhếu mày. Cái này là vật gì mang theo nghi hoặc, Hắn vẫn là tiếp nhận thuốc lá. Chỉ thấy Tần Minh chính mình cũng mò một cái. Ngậm tại trong miệng.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 Hút thuốc lá đây có gì thoải mái đến giống như hô hấp thuốc lá hút vào bụng bên trong. Ngay từ đầu không thoải mái. Quất mấy ngụm thì thói quen. Giải áp Rất thoải mái tần minh giới thiệu. Hoàng đế nghe vậy thử quất mấy ngụm, ngay từ đầu sạc dưới, sau đó hút mấy cái, lại có chút lân lâng U, v, quy quy, mơ, không tệ không tệ, hút mấy cái về sau, cũng có chút sảng khoái tinh thần. Hoàng đế rất hài lòng.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 Tần Minh không phải người ngu còn rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến quan trọng. Nhìn đến cách này thế giới Tần Minh chết, chỉ sợ cùng cách này trưởng công chúa thoát không can hệ. Nghĩ tới đây Tần Minh nhưng vẫn là mở miệng, đương nhiên không có ý kiến. Tần Minh nếu như tự tuyệt. Hoàng đế chẳng phải là cảm thấy Tần Minh không biết tốt xấu húng hồ nếu quả thật có người muốn đưa Tần Minh vào chỗ chết. Hơn nữa còn cùng trưởng công chúa có quan hệ lời nói. Như vậy hiện tại hắn thành tấn tuyển phò mã người ứng cử Thân phần một chút đặc thủ Cần phải an toàn rất nhiều Tốt Cái kia ngươi chính là chấm đặc biệt phong phò mã người ứng cử Cái này ba ngày ngươi biểu hiện tốt một chút Sau ba ngày phò mã tấn tuyển Chấm hy vọng ngươi có thể trổ hết tài năng hoàng đế vui mừng gật đầu Định Bảo mệnh nhiệm vụ hoàn thành Chúc mừng ký chủ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 Chấm không muốn sâu truy cứu Nhưng nàng cách làm Hy vọng cũng không nên quá phận Cái này tần minh là công thần chi hậu Phụ thân hắn là lúc trước thái tử tử trung Bây giờ thanh vũ hậu phủ như thế hiu quạnh Lan nhi chỉ sợ là khác có tâm tư a Vừa ra thanh tâm điện Tần minh thì không kịp chờ đợi hỏi hệ thống Tích phân là làm gì giúp thưởng là cái gì đinh Tích phân đạt tới nhất định số tiền Có thể tự mình lựa chọn tính giúp thưởng Mỗi lần giúp thưởng cần chí ít 100 tích phân Mà đưa ngươi giúp thưởng cơ hội là tùy cơ giúp thưởng Phải chăng hiện tại giúp thưởng bách phát bách chúng phần thưởng nha nghe lấy hệ thống lời nói Tần minh không chút do dự Giúp thưởng đinh Chúc mừng ký chủ Thu hoạch được phần thưởng hòm thuốc chữa bệnh một cái Bên trong các loại chữa bệnh đồ vật đầy đủ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 Tối nay nhiệm vụ khen thưởng Tùy cơ giúp thưởng một lần. Thu hoạt được tích phân 70 nhiệm vụ xử phạt. Tiểu đệ để ngắn 10cm tần minh quá sợ hãi. ngọa tào áp như vậy trực tiếp ngắn một nửa trọng sinh tiêu giao quân vương 01 chương 3 cho tiểu công chúa trích tần minh không nghĩ tới. Cách này vừa được đến hòm thuốc chữa bệnh. Thì tuyên bố một cách để hắn cho người ta xem bệnh nhiệm vụ. Mà lại đối tượng là tiểu công chúa cái này sở quốc, vốn có một vị hoàng tử cùng ba vị công chúa. Hoàng tử có đức có năng có thể một năm trước lại chiến tử. Đại công chúa mưu trí hơn người tài năng xuất chúng, xử lý thỏa đáng chiều sự, sâu trong chiều văn quan coi trọng. Nhị công chúa thuộc nhỏ tập võ, nhiều trên chiến trường cân quắc tu mi có thủ hướng bên trong võ tướng tôn sùng.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 Rồi mới từ hệ thống bên trong lấy ra hòm thuốc chữa bệnh Trở về thanh tâm điện Thanh tâm điện Hoàng đế nhìn lấy quỷ ở phía dưới ngự y Lưu sầu nói Tiểu công chúa Coi là thật đã bệnh nguy dịch bệ hạ Thần vô năng Tam công chúa triệu chứng chính là uốn ván Hẳn là nàng trước đó vài ngày bị sắt xỉ làm bị thương gây nên Bây giờ triệu chứng đã rất rõ ràng chỉ sợ chống đỡ không mấy ngày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 Tần Minh nói chi tiết đến Một bên Cái kia ngữ y nghe không phục, ngẩng đầu hừ lạnh Sách cổ vi chấp uốn ván vì bệnh bất trị Một khi phát bệnh cũng là chết vong Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trị Người cái này mồm còn hôi sữa Đừng muốn ăn nói ngông cuồng hoàng đế cũng gật gật đầu Hắn cũng là biết uốn ván lời hại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 Nhìn lấy vẫn rất xoái tần minh nói Ngươi trẻ tuổi như vậy Chính là ngự y ô ngạch Ta không phải ngự y Bất quá ta có thể chỉ bệnh cho ngươi Nói hắn quay người trước lấy ra một mảnh kẹo cao su nhai nhai Đối mặt Mỹ nữ như thế ấn tượng đầu tiên không thể kém Ai ta theo ngự y thần sắc phía trên Liền đoán được ta khẳng định là đến uốn ván chịu bó tay Có lẽ là phụ hoàng phái ngươi đến Lấy ta dài sầu đi tiểu công chúa thở dài. Thật sự là ta thấy mà yêu tần minh cười cười. Đi lên trước nói. Vết thương có thể nhìn xem sao tiểu công chúa mặt đỏ lên. Ngay sau đó dối ra chân. Xốc lên váy. Chỉ thấy bắp chân vị trí có vài trắng băng bó. Tần minh tiến lên ngồi xuống. Đưa tay mở ra băng bó. Gặp cái kia trắng nón trên đùi có một chút vết thương. Giờ phút này có chút sưng đỏ, hiển nhiên là cảm nhiễm nhiễm trùng. Sau đó mở ra hòm thuốc chữa bệnh, lấy ra một bình povidone iodine, dùng bông gòn thấm sính sính povidone iodine bắt đầu cho vết thương trừ độc. Đồng thời mở miệng, nhiễm trùng trước dọn dẹp một chút vết thương. Đúng, công chúa phải chăng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, choáng đầu đau đầu, nhấm nuốt vô lực cuộc bộ bắt thịt căng lên, kéo đau chờ một chút không sai biệt lắm công chúa mở miệng nhìn lấy tần minh, tần minh gật đầu không sai cũng là uốn ván chế sờ ta cho ngươi đánh một châm liền tốt, tiểu công chúa xứng sờ bỗng nhiên nói câu ngươi trong miệng truyền ra vị đạo tốt mùi thơm ngát tần minh quẫy đầu cười một tiếng, xin a dô kẹo cao su thật không lừa ta sau đó hắn lấy ra một mảnh kẹo cao su cho tiểu công chúa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 Tần Minh nói, đem kẹo cao su thổi ra một cách ngâm một chút. Tiểu công chúa lập tức đến hứng thú, nhưng ngay từ đầu làm sao cũng sẽ không. Tần Minh một bên ngoài miệng bảo nàng làm sao thổi. Một bên đem ốn ván kháng độc tố lấy ra điều tốt. Cầm lấy ốn chích đối tiểu công chúa nói. Công chúa...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 Ta đã cho nàng vết thương trừ độc giảm viêm Cũng đánh uốn ván châm Tiếp qua hai ngày Trên cơ bản liền không sao Một bên ngữ y một mặt khinh thường Hắn có thể không tin đến uốn ván còn có thể chỉ hết Hoàng đế cũng rất nghi hoặc, trầm mặt một hồi mới nói Hai ngày về sau Tiểu công chúa như là không có việc gì Ngươi một cách công lớn Chấm thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì Như là tiểu công chúa không có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi chính là tội khi quân tần minh im lặng. Lấy ra một điếu thuốc đưa tới. Hoàng thượng. Ta lại không phải người ngu. Làm sao lại tự tìm cách chết đâu hoàng đế nhận lấy điếu thuốc. Cũng cảm thấy có đạo lý. Muốn đến cách này tần minh. Thật sự là có nắm chắc. Sau đó nói. Nếu thật chữa cho tốt. Ngươi có điều kiện gì tần minh xứng sở dưới.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 Có cái gì phân phó quản gia đúng không ta đói? Làm ăn chút gì đi? Tần Minh mở miệng. Quản gia kia gật đầu, không bao lâu để một tiểu nha hoàn bưng tới một chén cháo gạo trắng cùng một bàn nấu thu hủy. Nhìn đến cái này đơn sơ đồ ăn tần Minh đã thành thói quen. Hầu phủ vốn là hiu quạnh, là ăn không được vật gì tốt. Mà lại cái này thế giới vốn cũng không có cái gì hắn đồ ăn.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 Thoài âm rơi xuống trước mặt hắn thì xuất hiện một cái mặt bảng hình chiếu. Phía trên có mấy cái bàn khối tuyển hạng. Cái thứ nhất là ký chủ tin tức. Thứ hai là rút thường khu vực. Xem xét ký chủ tin tức ký chủ. Tần minh thân phận. Phò mã người ứng cử vũ lực. 5 trí lực. 60 tích phân. 70 phần thưởng Hòm thuốc chữa bệnh. Kẹo cao su. Thuốc lá vô hạn sử dụng đánh giá đầu não phát đạt, tứ chi đơn giản, thân thể mạnh thì thiếu niên mạnh, thiếu niên mạnh thì quốc mạnh, nỗ lực thiếu niên tần minh, vũ lực giá trị năm là cây ruộng gì đinh người bình thường đều là một đến 6, năm tính toán có thể. Tần minh lúc này mới dễ chịu điểm tiếp lấy hắn lại xem xét rút thưởng khu vực, rút thưởng khu vực có hai cái rút thưởng tuyển hạng, một cách là tùy cơ rút thưởng, một cách nhân tuyển chọn tính rút thưởng. Cái này có cái gì phân biệt tần minh hỏi? Hệ thống, định, tùy cơ chính là cái gì đều có thể giúp đến. Mang tính lựa chọn cũng là điểm đi vào có thể lựa chọn phân loại. Tần minh ấm mở mang tính lựa chọn giúp thưởng. Quả nhiên bên trong lại bao hàm. Sinh hoạt loại, tri thức loại, khoa học kỹ thuật loại, vũ lực loại, vũ khí loại. Chủng loại đặc biệt nhiều, mang tính lựa chọn rất mạnh.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 Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại muộn. hắn hiện tại là phò mã người ứng cử, một khi chết, phụ hoàng hội ra rõ, các loại sau 3 ngày, hắn không được tuyển lại giết. Cùng một thời gian, anh nhạc cung, công chúa, ăn một chút gì a?" Người làm gì một mực nhìn lấy kia là cái gì kẹo cao su ngẩn người a, một cái cung nữ lo lắng nói. Tiểu công chúa thở dài, không thấy ngon miệng.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 Cái kia cung nữ lanh lợi, nói, công chúa, người mau mau dưỡng tốt thân thể, đến thời điểm cầu bệ hạ, để người kia trở thành ngươi phò mã người ứng cử, chẳng phải là, tiểu công chúa ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng a ta làm sao không nghĩ tới khanh khách, công chúa quả nhiên là đồng tâm cung nữ cười, tiểu công chúa mặt đỏ lên, lại không có phản bác.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 Tần Minh nhìn xem bốn tiểu nha hoàn Đều là 16-17 tuổi bộ dáng, Tuy nhiên xuyên không được tốt lắm Cũng là xinh đẹp Giờ phút này đều nhô nhô nhược nhược Một năm qua này mọi người tại hầu phủ chịu khổ Bỗng nhiên Tần Minh nói một câu như vậy Cách này khiến mấy cái cách hạ nhân xứng sờ Đây là cái kia cả ngày tiêu cực công tử Đây là cái kia mỗi ngày muốn chết không sống thiếu ra từ giờ trở đi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 Ngươi tên gì tiểu nha hoàn 16, 17 tuổi?" Nghe vậy kinh ngạc nói, "Thiếu gia, Nô tỷ gọi tiểu Ngọc a." "Thiếu gia ngươi quên Tần Minh cười cười nói, "Tiểu Ngọc, ngươi đợi chút nữa đi để mấy cái cách hạ nhân đem tiền viện hai bên đất lập một cái." "Ta thiếu gia, Sới đất làm cái gì tiểu Ngọc nghi hoặc." "Ta tự có tính toán" Tần Minh nói, Ra khỏi nhà." Đồng thời hắn đối hệ thống nói, Hệ thống có ở đó hay không đinh Tại hệ thống điện tử âm hồi phục Tần Minh cảm thấy cái này điện tử âm nghe lấy không thoải mái Hỏi Có thể hay không đổi cách thanh âm đinh Có thể mời ký chủ lựa chọn la lị âm trai tu te, âm thiếu nữ âm thiếu ngữ âm ngữ tỉ âm nữ vương âm Tần Minh nuốt ngụm nước bọt Nói Trước Ngữ tỷ âm đi Đinh tốt ký chủ Xin hỏi phải trăng hiển lộ ngữ tỉ bóng người hình ảnh Tần Minh Vân tiếp lấy Tần Minh xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh Trên màn hình Một người phi thường xinh đẹp mê người cao lạnh ngựa tỉ Chính mang theo mị hoạt nụ cười Trực câu câu nhìn chầm chằm Tần Minh Tần Minh, ngỏa tào yêu tinh Tần Minh không nghĩ tới Hệ thống hình thành bóng người thế mà đẹp như vậy Xứng sờ một hồi lâu Tần Minh mới muốn từ bản thân tìm hệ thống sự tình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 tiếp tục như vậy nữa thân thể ta sẽ rất kém tần minh ủy khuất nói ra đinh anh anh anh ký chủ tiểu ca ca thật đáng thương tần minh cười hắc hắc cười nói cho nên có thể không thể cho ta điểm rau xanh hạt giống cái gì à ta trồng một điểm rau xanh ăn không quá phận tiểu la lì gật đầu đinh không quá phận a nhưng là ta không có cách nào cho ngươi a ta là giúp thưởng hệ thống Ngươi đến giúp thưởng mới có đồ ạ. Tần Minh sững sờ dưới. Nói. Vậy ta đến thời điểm ngay sau đó giúp thưởng lúc. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Giúp đến rau xanh hạt giống hệ thống tiểu La Lệ nói. Định. Có thể ạ. Nhìn ký chủ tiểu ca ca như thế đáng thương. Người ta hỏi hết sức đâu Tần Minh cười hắc hắc. La Lệ có ba tốt. Tốt hống. Dễ bị lừa.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 Nhà đây không phải thanh vũ hầu phủ tần công tử sao nghe nói ngươi bị bệ hạ đặc biệt phong làm đại công chúa phò mã người ứng cử. Thật sự là xảo Bản huyện Nam cũng là đại công chúa phò mã người ứng cử. Tần Minh xứng sờ. Nếu là tình địch, ngươi còn cười hì hì. Não tử có bệnh nam tử kia biến sắc. Cả giận nói lớn mật.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 Hoặc là lập qua công. Hoặc là cũng là có cái tốt cha. Bất quá. Tần Minh cũng mặc kệ hắn là có phải có tước vị. Đã con hàng này ngăn cản chính mình tiến cung. Cái kia chậm chế cho tiểu công chúa chữa bệnh. Thì tự gánh lấy hậu quả. Hoàng cung cửa vào cửa lớn. Tần Minh phi thường bình tĩnh đứng đấy. Nam tử trẻ tuổi kia gặp Tần Minh không đi. Sau đó không khách khí mở miệng. Tần Minh...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 Thật sự coi chính mình có thể trèo lên cành cây cao nam tử lại mở miệng. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm để ý. Không bao lâu, một cách lão thái giám vội vã đi ra cửa cung, nhìn thấy tần Minh về sau, lập tức đi tới. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy lão thái giám về sau. Lập tức mang theo nụ cười khách khí nói. Lưu công công! Ngày vội vội vàng vàng như thế là muốn. Hắn mặc dù là huyện nam tước vị. Nhưng đối hoàng đế bên người thân tín thái giám vẫn là rất khách khí. Thế mà, vị này lão thái giám lưu công công lại không có phản ứng đến hắn. Mà chính là đi thẳng đến tần minh trước mặt nói. Tần công tử, cũng trải qua buổi chiều. Lại trễ trời liền sắp tối. Làm sao còn không tiến cung à, tiểu công chúa thế nhưng là. Hoàng thượng của cưng, gặp ngươi còn không đi cho tiểu công chúa dùng thuốc, hoàng thượng đều gấp.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 Ai dám ngăn trở ngươi tần minh cười lạnh. Không nói lời nào. Mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi kia. Lão thái giám quay đầu. Đối với một mặt mộng bức nam tử trẻ tuổi nói. Trương công tử. a không. Trương huyện nam. Ngươi ngăn cản tần công tử vào cung cho tiểu công chúa xem bệnh nam tử kia đã kịp phản ứng. Vội vàng nói. Lưu công công.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 Lúc này cung nữ mở miệng tần công tử, công chúa giống như phát sốt. Đêm qua nàng ngủ muộn, một mực tại muốn. Tiểu công chúa mặt đỏ lên, nói im miệng cung nữ cái này mới phản ứng được, vội vàng im miệng. Tần Minh cũng không nghĩ nhiều. Lấy tay sờ sờ tiểu công chúa cái chán. Nói, uốn ván trong lúc đó thân thể vốn là yếu ớt. Sức chống cử hạ xuống. Nếu như nghỉ ngơi phong tốt.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 Đến truyền nước biển Cấp tốc hạ sốt mới được Đây đều là thưởng thức Sau đó Tần Minh theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra hạ sốt truyền nước Lấy ra châm đầu Chích rất đơn giản có thể là truyền dịch rất phiền phức A Tần Minh căn cứ chính mình trước kia tại bệnh viện truyền dịch kinh nghiệm Nửa ngày mới nắm bắt châm đầu chậm rãi cắm vào tiểu công chúa Cái kia trắng nón trên mu bàn tay so sánh rõ ràng trong mạch máu Xong sự tình sau hắn trà trà mồ hôi lạnh Không nghĩ tới chính mình thế mà thật thành công Chuyện nước treo ở nóc giường Tần Minh dặn dò cung nữ Tùy thời nhìn một chút Đừng cho tiểu công chúa loạn động Càng là chuyện dị tay Mặt khác chú ý cái bình này bên trong nước không nhiều Thì tranh thủ thời gian tìm ta Nghe vậy tiểu công chúa nói Ngươi không ở nơi này nhìn lấy tần Minh nói Cách này một mình đến hơn một canh giờ đây Ta đi trước bể hạ chỗ đó hồi báo một chút bệnh tình đi Tiểu công chúa gật đầu tần minh cách này mới rời khỏi Đến thanh tâm điện Tần minh bị lão thái giám lưu công công mang vào về sau Hoàng đế đang ngồi ở long án sau nhìn tấu trương Gặp tần minh đến Hoàng đế vội vàng hỏi Nghe nói ngươi bị trương thủy tiểu tử này ngăn ở ngoài cung Thế nào Không có trì hoán bệnh công chúa tình à trên thực tế là không có trì hoãn Nhưng Tần Minh lấy ra một điếu thuốc cho Hoàng đế nhen nhóm Mới mở miệng Hoàng thượng Ta sáng sớm liền chuẩn bị đến trong cung Chính là sợ bệnh công chúa tình bị trì hoãn Lại không nghĩ rằng bị trương huyện Nam chống đỡ không cho vào trì hoán rất lâu Công chúa cảm nhiễm uốn ván Vốn là thân thể yếu đuối Bây giờ dùng thuốc muộn Dẫn đến công chúa lại phát sốt Nếu như chầm thêm điểm Chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng Bây giờ ta đã cho công chúa Dùng uống ván thuốc cùng thuốc hạ sốt Vi vọng có thể tranh thủ Thời gian chữa trị Hoàng đế nghe vậy giận dữ Người tới cho ta đem nam giang huyện Nam Trương Thủy áp lên tới Không bao lâu Hai cái cấm vệ quân mang theo trước đó Nam tử kia đến thanh tâm điện Đồng thời quỳ trên mặt đất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 Sau đó tần minh nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có dạng này, mới có thể cứu tiểu công chúa. Ngươi không cần kinh hoàng, chấm không có trách tội ngươi ý tứ. Hoàng đế uy nghiêm nói đến. trầm mặt thật lâu, hoàng đế lại mới mở miệng tần minh a phụ thân ngươi một năm trước vì nước chiến tử. Mà ngươi, là trung liệt chi hậu, chấm hy vọng, ngươi không muốn bôi nhỏ phụ thân ngươi uy danh. Tần minh xứng sờ dưới. Nói.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 Khác loạn sinh khí Tiểu công chúa nói Những thứ này người gió chiều nào theo chiều nấy Không thấy đến có một cái thực tình quan tâm ta Suốt cuộc Ta không bằng đại tỷ có quyền cao nơi tay Không bằng nhị tỷ trưởng hống binh mã Tần Minh mở miệng Nhưng là Tiểu công chúa ngươi là xinh đẹp nhất Lớn nhất làm cho người thích à, Tiểu công chúa nguyên bản còn có chút tức giận mặt Bỗng nhiên một đỏ Tần Minh còn nói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 ngoan tấu người không vô mệt mỏi, yêu mến ngươi ta không lui lại. Một bài yêu chuộng hát xong, tiểu công chúa thật lâu đắm chìm bên trong, thật lâu mới mở miệng. Ngươi ca hát thật tốt nghe, cách này sai điệu cũng dễ nghe. Tần Minh, ngươi nguyện ý làm ta phò mã người ứng cử sao? Tiểu công chúa bỗng nhiên mở miệng. Tần Minh vui vẻ nói, đương nhiên nguyện ý. Đáng tiếc, ta không là công chúa ngày phò mã người ứng cử.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 Tần Minh đi lên trước, lấy tay sờ sờ tiểu công chúa cái chán, nói, không có việc gì, chỉ là thân thể suy hiếu, đến nhiều ăn một chút gì, thích hợp vận động một cách mới được. Tiểu công chúa nghe vậy nói, vậy ngươi rìu ta lên, bồi ta đi hoa viên đi loanh quanh tần Minh gật đầu, vì tiểu công chúa sau khi đứng lên, liền bồi tiếp nàng đi gian nhạc. Ngay tại an nhạc cung hậu viện chuyển lên. Tần Minh, hôm qua ca, ngươi có thể lại kêu một lần sau ta rất nhớ nghe tiểu công chúa mở miệng. Tần Minh nghe vậy nói. Đương nhiên có thể. Ta còn có rất nhiều ca. Đều có thể kêu một chút sau đó tiếp xuống tới một canh giờ. Tần Minh đều tại ca hát. Đến lúc sau cuốn họng đều nhanh khàn khàn. Mà lúc này, tiểu công chúa đã bị hắn ca triệt để chinh phục.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 Cho nên ăn cơm cũng ăn không ít. Có thể ăn đã nói lên thân thể đã tốt. Mà ăn cơm thời điểm. Hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở. Đinh. Tiểu ca ca. Tiểu công chúa bệnh đã chữa cho tốt. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành hầm đinh. Thu hoạt được tích phân 70 điểm. Thu hoạt được một lần tùy cơ giúp thưởng cơ hội. Phải chăng sử dụng đâu tần minh trong lòng vui vẻ. Tâm lý hỏi hệ thống. Hệ thống mùi muội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 Tần Minh tâm lý cũng có thể nở hoa, hệ thống này còn thật giúp mình a la lịa hệ thống có ba tốt. Tiếp lấy hắn còn nói, ta có 104 tích phân, có thể mang tính lựa chọn giúp thường à, có thể a vậy ta lựa chọn vũ lực loại. Giúp thường, Tần Minh không kịp chờ đợi nói đến, ở cái thế giới này, tự thân vũ lực rất trọng yếu a bằng không lời nói cái này thế giới Tần Minh chết như thế nào thảm như vậy đinh. Bắt đầu rút thường Đinh chúc mừng ký chủ tiểu ca ca Vũ lực giá trị tăng lên đến 40 Ký chủ Tần minh thân phận Phò mã người ứng cử vũ lực 40 trí lực 60 tích phân 40 phần thường Hòm thuốc chữa bệnh Kẹo cao su Thuốc lá vô hạn sử dụng đánh giá Ký chủ tiểu ca ca đã được cho văn võ song toàn nha Thật là sùng bái a.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 Tần Minh lập tức tại mười cái phò mã người ứng cửa giết người giống như dưới ánh mắt rời đi an nhạc cung đi thanh tâm điện. Hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu chương Tuyên Tần Minh đi vào về sau. Thì hỏi. Tần Minh a Tiểu công chúa như thế nào bẩm bệ hả? Tiểu công chúa sốt cao đắt lui. Uốn ván triệu chứng cơ. Bạn cũng không tu dưỡng hai ngày liền không sao Tần Minh mở miệng. Hoàng đế để xuống tấu trương.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 Tiểu tử cái gì cũng không nghĩ muốn. Chỉ muốn cầu bệ hạ. Để tiểu tử làm tiểu công chúa phò mã người ứng cử. Lạch cạch hoàng đế trên tay bút lông rơi trên bàn tiếp lấy hắn ngẩn đầu mắt nhìn tần minh. Ngắn ngủi an tính về sau. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nồ hống. Lớn mật. Ngươi làm chấm nữ nhi là cái gì có thể tùy ý ngươi chọn lựa hay sao tần minh liền biết hồi lại như vậy kết quả.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 Ngay sau đó hơi hơi quay đầu Lạnh lùng nhìn một chút tần minh Mơ hồ Mang theo sát ý Tần minh những mày cái này đại công chúa xem ra là thật nghĩ để cho mình chết a Mà lại rõ ràng còn có một ngày nhiều Cũng là tuyển phò mã thời gian Nàng hoàn toàn có thể đợi đến tuyển phò mã thời điểm đem chính mình đào thải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 Phụ hoàng lời này là có ý gì hoàng đế hử một tiếng nói. Cái này đồ hỗn chứng mới vừa tới cầu ta. Muốn làm nhiên nhi phò mã người ứng cử. Đại công chúa đồng tử co rụt lại trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng. Chính mình tới nơi này cầu phụ hoàng hủy bỏ tần minh phò mã người ứng cử cơ hội. Hội đả kích tần minh để hắn thất lạc thất vọng. Có thể. Bây giờ mới biết.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 Lấy ra một điếu thuốc muốn đưa tới. Hoàng đế lại khoát khoát tay thiếu dùng bài này. Tần Minh im lặng, nghĩ thầm hoàng đế này cũng là người biết chuyện à, không làm việc thì không tiếp khói, nha. Bề hạ, việc này thật không có đến nói tần Minh thăm dò hỏi. Hoàng đế vỗ bàn một cái. Không có nói. Chấm nếu không phải niệm tải ngươi là thanh vũ hầu con một. Hôm nay liền đem ngươi chạm tranh thủ thời gian cho chấm lăn ra ngoài tần minh im lặng. Ngay sau đó nhìn xem hoàng đế, bỗng nhiên cười hắc hắc nói: "Bệ hạ, ngày gần nhất thần không tốt lắm đâu, tiểu tử nơi này có thần bảo. Ngài có muốn thử một chút hay không làm cho ngài buổi tối sụp ngựa bắn nhảy." Lại hiện ra hùng phong nha hoàng đế sững sờ, giận dữ, "Ngươi lăn ra ngoài!"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 Như vậy hữu dụng trọng sinh tiêu giao quân vương không một chương mời án sát tần minh đại công chúa mang theo lửa giận trở lại trưởng công chúa phủ. Ngồi ở đại sảnh ngồi phía trên. Thì gặp một người mặt hát bào bóng người chậm rãi đi tới. trưởng công chúa điện hạ. Hiện tại phải chăng có thể giết tần gia tiểu tử hừ. Lần này tính sai trưởng công chúa lạnh hừ một tiếng nói. Tuy nhiên hắn không có tại ta chỗ này phò mã người ứng cử thân phận. Nhưng lại thành tiểu mũi phò mã người ấn cử. Người áo đen cũng rất kinh ngạc. Nói. Cái này làm sao lại như vậy trưởng công chúa thở dài nói. Tiểu tử này hai ngày này cho tiểu mũi chữa bệnh. Cũng không biết làm sao thế mà thật biết y thuật. Đem tiểu mũi chữa cho tốt. Mà lại tiểu mũi cùng hắn đi được gần. Đối với hắn có ý tứ. Hôm nay còn tự mình đi tìm phụ hoàng.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 Sau đó hắn nhấp nhô mở miệng. Giết người cũng không biết sấm lên điểm. Còn làm cái gì sát thủ không bằng đi chết trong phòng lầm bà lầm bầm thanh âm một chút không. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tính sau một khắc. Ba đại bóng người tuần tự theo cửa sổ nhảy ra. Cấp tốc đem tần minh vây quanh. Tần minh cười lạnh. Nhìn xem cái này ba hắc y nhân. Nhấp nhô nói. Người nào phái các ngươi đến bên trong một người áo đen nói Đến hỏi Diêm Vương ra đi thoải âm rơi xuống Hắn trước tiên một đao đối với Tần Minh bổ tới Thích khách này thực cũng có chút bản sự Hắn động tác quả quyết Suốt đao cấp tốc mà có lực Đơn giản một đao Lại có thể nhẹ nhóm giết người Nhưng Một đao kia tại bây giờ Tần Minh nhìn đến Lại là không được tốt lắm Giống như nhìn lấy một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử cầm lấy gậy gỗ đánh chính mình đồng sản Hắn chỉ là nhẹ nhóm uốn éo thân thể Ngay sau đó đưa tay một trưởng vỗ tại thân đao Cái kia đại đao làm một chút bay thẳng ra ngoài Bỗng nhiên cắm ở đầu vỗ trên cây cột Tiếp lấy một chân đưa ra trực tiếp đem sát thủ áo đen đạp bay Hai tên sát thủ khác xứng sờ Sau một khắc thì đều cầm đao bổ tới Tần Minh lạnh hừ một tiếng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 Tần Minh lắc đầu nói, "Thì các ngươi cách này ít, trên cơ bản cáo biệt án sát." Nói chuyện cái kia thích khách lại mở miệng. "Đáng giận, thế mà kéo chúng ta lời nói. Hừ, có bản lĩnh ngươi giết chúng ta, ngược lại chúng ta là sẽ không nói cho ngươi chúng ta là đại công chúa phái tới." Tần Minh lắc đầu nói, "Ta không giết các ngươi, các ngươi trở về nói cho đại công chúa, ta không chọc giận nàng." Nàng lại muốn giết ta. Vậy ta liền bồi nàng chơi tiếp tục. Một ngày nào đó. Lão tử muốn dùng roi ra hung hang quất nàng trọng sinh tiêu giao quân vương không 01 chương 11 hí tinh an lai mấy tên sát thủ này tuy nhiên lão tử không dùng được. Nhưng thật là có chút bản lãnh. Nếu như tần minh không có thu hoạch được hệ thống cho 40 điểm vũ lực giá trị. Vậy hôm nay nói không chừng vẫn thật là chết.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 Ngày thứ hai, sáng sớm tần minh theo hệ thống bên trong lấy ra giúp thưởng thu hoạch được các loại rau xanh hạt giống. Những thứ này hạt giống bên trong phải kể tới khoai tây cùng rau xanh những thứ này thường thấy tốt nhất trồng trọt. Bây giờ hầu phủ tiền viện, hoa viên đất đai đều bị hạ nhân lật tốt. Tần minh sau khi rời giường đối nhà hoàn tiểu ngọc nói đem tất cả hạ nhân triệu tập lại. Cách gọi là tất cả hạ nhân cũng bất quá mới mười cái. Theo thứ tự là bốn tên nha hoàn, sáu cái gia đình. Tần Minh nhìn lấy mười cái hạ nhân cùng một cái lão hoàn ra. Chỉ vào thả ở bên cạnh một túi này mầm khoai tây nói đến. Đem những này khoai tây. Một cái tắt thành ba bốn cái phối nhỏ. Trồng ở viện tử lật đất tốt bên trong. Tần Minh đem đại khái trồng trọt phương thức nói xuống để bọn hạ nhân đi trồng. Ở cái thế giới này, bọn họ còn không có khoai tây cùng cải thiệp.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 Nàng đều lại trợ giúp bể hạ đi xem tấu trương Đối bể hạ sách một số kiến nghị Tại cách này đế đô Trên cơ bản người người đều biết việc này Sẽ không sai Tần Minh cười lạnh cách này đại công chúa thật biết vì chính mình tạo thế Làm mọi người đều biết nàng rất tài giỏi à, Trở lại gian nhà Tần Minh theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra chỉ liệu bị chật dược cao Lung tung bôi lên tải mắt cá chân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 Nhìn Trương Thủy hôm nay mặc cùng thủ cửa cung cấm về quân một sảng. Tần Minh ánh mắt đi loanh quanh. Cười hắc hắc. Tiến lên nói. Nha! Trương Thủy huyên đệ. Cách mông còn chưa tốt thì tới làm đúng. Ngươi thế nhưng là Đại Công Chúa Phò Mã người ứng cử. Đường đường huyện Nam A. Bề hạ liền xem như muốn cho ngươi cách chức vị. Cũng phải đi cấm quân làm cách tướng quân hoặc là đô ấy hoặc là chỉ huy sứ A.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 Ai bảo hắn lúc trước ngăn cản tần minh tiến hoàng cung cho hoàng đế thương yêu nhất tiểu công chúa chữa bệnh đối mặt tần minh chào phúng. Trương Thủy là giận mà không dám nói gì à. Tần minh gặp hắn ăn quả đắng không nói lời nào cười ha ha lấy khập khiến tiến hoàng cung. Thanh tâm điện, lưu công công nói bệ hạ tần công tử đến hoàng cung cho tiểu công chúa tái khám tới. Loại sự tình này về sao không dùng thông báo hoàng đế từ tốn nói.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 Tần Minh khập khiến tiến thanh tâm điện. Hoàng đế nhìn thấy Tần Minh cách này bao khỏa tổng cành mắt cá chân. Nghi hoạt nói. Tần Minh. Ngươi đây là có chuyện gì Tần Minh nghe vậy sắc mặt một khổ. Trên mặt bi thương nói. Bệ hả A. Số ta khổ A. Nói hắn lấy ra khói đưa cho Lưu Công Công. Lưu Công Công tranh thủ thời gian cho Hoàng đế.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 Vẫn còn đến trong cung cho tiểu công chúa tái khám. Đáng giá phần thưởng, Cái này là tiểu tử cần phải, rốt cuộc, ta là tiểu công chúa phò mã người ứng cử. Tần Minh nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, người tới, viện hắn đi, an nhạc cung đi, hoàng đế nói đến. Hai tên thái giám tới viện tần Minh, hướng về an nhạc cung đi đến. Hoàng đế quất điếu thuốc. Phun ra bồ hóng thời điểm. Nhìn về phía đại công chúa nói. Lan nhi. Người nói. Sẽ là ai có sao mà to gan như vậy. Dám xếp phò mã người ứng cử đại công chúa ngẩn đầu lên nói. Bất kể là ai. Đều cần phải nghiêm tra. Bằng không ta hoàng gia tôn nghiêm. Chẳng phải là không ngu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng hoàng đế gật đầu. Ánh mắt.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 Sáng sớm mai lên chiều Chấm lại cùng các đại thần đàm phán Ai nhạc cung Tiểu công chúa nhìn thấy gặp khiếm Tần Minh Tức giận con ngươi đều đỏ Không ngừng hỏi thăm Tần Minh đến cùng chuyện gì xảy ra Có nghiêm trọng không Có đau hay không loại hình Nói thật ra Tần Minh là không nghĩ tới tiểu công chúa thế mà để ý như vậy hắn Nhìn lấy tiểu công chúa lại là vì hắn ngồi xuống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 Mà buổi tối tần minh chuẩn bị rời đi hoàng cung, lại bị tiểu tông chúa ngăn cản. Bây giờ chân ngươi phía trên lại thương tổn. Hoàng cung khoảng cách thanh vũ hầu phủ có chút khoảng cách. Ngươi như vậy trở về. Ta không yên lòng. Nghe vậy tần minh nói. Cũng không thể không quay về đi xếp ở chỗ này với ta an nhạc cung A. Thiên điện gian phòng rất nhiều. Chẳng lẽ còn không ở được ngươi một người tiểu tông chúa mở miệng.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 Nghĩ thầm cứ như vậy không kịp chờ đợi tiểu công chúa tuyển tần minh Hoàng đế bọn họ là trong dữ liệu Nhưng hắn phò mã người ứng cử cùng bách quan nhóm thì mộng Nhất thời tất cả nghi hoặc ánh mắt không giải thích được đều đến tần minh trên thân Đồng thời một cái đại thần mắt nhìn đại công chúa Đại công chúa bất đồng thanh sắc gật gật đầu Vì đại thần kia liền đứng dậy Nói Bề hạ Tiểu công chúa lựa chọn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 Nhìn lấy Đại Tông Chúa trọng sinh tiêu gia quân vương không một chương mười bốn khó xử Tần Minh hiện nay. Không muốn để cho Tần Minh làm phò mát. Lại có bản lính để nhiều như vậy Đại Thần Tông Nhiên phản đối hắn làm phò mã Cũng là Đại Tông Chúa. Rốt cuộc cùng Nhị Tông Chúa không tiếp xúc, luôn không khả năng là Nhị Tông Chúa. Giờ phút này, đối mặt ba mươi mấy cách Đại Thần phản đối.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 Một cách khác nói Không sai Không cầu như một tiện như vậy tài trí hơn người Không dùng giống trương sung như vậy tướng xoái chi tài Nhưng dầu gì cũng đến có chỗ hơn người Có chút địa vị mới được Không ít đại thần đều gật đầu Đại công chúa lộ ra vẻ hài lòng Bởi vì dưới cách nhìn của bọn họ Mấy cách này điều kiện Tần Minh Không có đủ thế mà Tần Minh lại mở miệng nói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 Đại điện tất cả mọi người ngây người. Lão hồ ly này. Thật hắn a hung áp a Đem bách quan nhóm trong khoảng thời gian này đều giải quyết không vấn đề vứt cho tần minh. Hắn có thể có thể giải quyết ai như là giải quyết không. Mọi người đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Thì liền hoàng đế đều những mày tuyệt đối mộ quốc công quá phận. Thế mà tần minh lại nói thì cách này nhất thời không ít người hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì gọi là thì cách này vấn đề này chẳng lẽ còn không đủ khó quả nhiên. Tiểu tử này chỉ là đang khoát lát đây là tất cả mọi người ý nghĩ mộ quốc công cười lạnh. Ngươi có thể giải quyết tự nhiên. Đầu tiên, là giải quyết nạn dân tạm thời vấn đề ăn cơm. Tin tưởng triều đình đã phát cứu trở thiên tai ngân lượng cùng lương thực. Nhưng đây chỉ là chỉ phần ngọn. Muốn chỉ vốn.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 Chấm thì dếp hắn Tần Minh cười. Vấn đề thức ăn chính mình những cái kia khoai tây khoai lang hạt sống. Có đất dụng võ trọng sinh tiêu gia quân vương không một chương mười lăm trung thu ngắm trăng trong chiều tất cả mọi người nhìn lại. Tần Minh làm ra hứa hẹn. Bất quá là ăn nói ngông cuồng. Bây giờ, phía tây mấy cái thành bởi vì khô hạn, dẫn đến mất mùa.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 Hôm nay là 15 tháng 8 trung thu ngày hội A. Hoàng thất mỗi năm hôm nay đều sẽ tập hợp một chỗ ngắm trăng. Bề hạ để chúng ta đến mời ngài cùng đi. Tần Minh cười. Chính mình còn không phải phò mã. Lại cũng có tư cách muốn đến. Là tiểu công chúa yêu cầu. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Thu thập một phen liền theo tiểu thái giám đi hoàng cung. Đến lúc đó. Sắc trời vừa tốt hắc.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 Hôm nay đoàn tổ xuân vầy, không bằng mọi người thừa dịp như thế lương thần cảnh đẹp, làm một chút thơ nghe nói như thế không ít người đều gật đầu đồng ý. Đồng thời, đại công chúa phò mã một tiện mắt nhìn tần minh, mở miệng nói, ngày đó tại dưỡng tâm điện, nghe nói tần công tử hoe khoang chính mình tài năng không tệ. Không bây giờ ngày, vốn phò mã cùng người đều ra một thơ tần minh cười lạnh nha người này tâm cơ rất nặng a Thường tháng đều muốn để cho mình khó coi sau đó mở miệng Không có vấn đề a Làm thơ nha Một bữa ăn sáng trọng sinh tiêu gia quân vương không một chương 16 đấu văn đấu võ đại công chúa phò mã mộ tiện Xưa nay có thế hệ trẻ tuổi mới học để nhất nhân danh sưng Bây giờ trung thu ngày hội mọi người tụ hội miễn không phải muốn ngâm thơ làm vui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 chăng tròn rượu bên trong vui. Nửa đêm tại hoa phía dưới mà ngủ. Ý cảnh như thế này, vô cùng mỹ. Nhưng trên thực tế, trước một câu Tần Minh nói ngay tại lúc này tình huống. Mọi người mặt ngoài ngồi cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ cười hì hì. Thực từng cách tâm lý đều tại mẹ bán phê sau đó một câu là hắn hướng tới. Uống say. Có thể an tâm ngủ ở hoa tiền nguyệt hạ.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 Lúc này Hệ thống la lị âm vang lên định Ký chủ tiểu ca ca phải chăng tra nhìn đối phương tin tức ngoại tàu Có công năng ngươi sớm nói à Ngươi làm gì không nói sớm đâu xem xét tần minh tâm lý cuồng hống Nhất thời Một cái giả thuyết màn hình xuất hiện tại hắn trước mắt Tính danh Trương sung thân phận Trương hùng nguyên soái chi tử Theo ngũ phẩm du vị tướng quân địa huyện Nam Tước Vị. Vũ lực. 26 trí lực. 26 đánh giá. Điển hình đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Ký chủ tiểu ca ca. Khắc hư. Chơi hắn nhìn đến cách này tư liệu. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Tâm lý hỏi hệ thống. Vì cái gì hắn trí lực cùng vũ lực một dạng. ngươi lại nói hắn đầu óc đơn giản hệ thống trả lời. Định.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 Toàn trường yên tĩnh trọng sinh tiêu gia quân vương không một chương 17 trong phủ người tới nháo sự chương sung vì nguyên soái chi tử. Tuổi nhỏ dùng vũ lực thành danh. Rất nhanh liền có quan chức tước vị. Tại sở quốc, xưa nay cùng mộ tiện có văn mộ tiện võ chương sung danh sưng. Nhưng bây giờ, cách này vũ lực không thấp chương sung, vậy mà tại tần minh trên tay không có đi một hiệp liền bị đánh ngã. Cách này nhiều ít có chút ngoài dữ liệu.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 Dân lấy thực vì trời Lão tử không quản các ngươi có phải hay không bị người sai xử Nhưng làm ra loại sự tình này Thì nên chết Cái kia áo bào trắng nam tử càn dỡ cười ha ha nói Như thế nào ngươi muốn dựa vào những thứ này kỳ quái đồ vật xem như thực vật cứu những cái kia nạn dân buồn cười Hôm nay chúng ta ba huyên để liền đem ngươi những thứ này lung ta lung tung đồ vật cho ngươi toàn suốt Ta cũng không tin Ngươi thật dám đánh chúng ta." Thoại âm rơi xuống, ba người này thì muốn tiếp tục. Thế mà, Tần Minh trong tay cây gậy hô một chút, liền đối với ba người hung hăng đảo qua đi.